Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh khẽ nuốt không khí vào trong hỏng Cố đầy cơn nghẹn ngào bất ngờ kéo lên cổ xuống Tất cả đều là em sao Mỹ Phương Cố nén lòng để cơn kích động khỏi bột phát Anh tìm mình và bình tĩnh Chúng ta sẽ sớm về bên nhau em hứa đấy Em đã tìm được thế thân rồi Em sẽ đường hoàng ở bên anh Dương Bình giật mình tỉnh giấc Mồ hôi đầm đề trên chán và ướt nhẹp cả gối nằm Anh phát hiện khóe mắt của mình còn vương lại giọt nước mắt không rõ lý do, trào ra trong trạng thái tinh thần gì. Ngồi thử ở trên giường anh có một cảm giác ớn lạnh, dường như là không một ai nhận biết. Anh cảm nhận rõ một luồng cảm xúc, dường như là đau khổ, đang dần dần dâng lên đến ngực của mình. Thẫn thờ anh xò so dép bước vào bếp dồn cho dạ dày một cốc nước lạnh. Anh ngồi trên ghế của riêng mình rút cả hai chân lên, vòng tay bó gọn ôm lấy cái đầu gối. Dường như đang xảy ra một chuyện gì đó không hay Dường như có cái gì đó tệ hại hơn anh tưởng nhiều Và ngoài kia là tiếng cười đùa Hòn hét phát ra từ chiếc tivi Anh cố gắng chẫn tính lại lòng của mình Cố gắng thuyết phục bản thân của mình Liệu điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì Anh ngập ngừng Khẩm, câu hỏi này không đúng lắm Không hiểu tại sao dạo này Anh cứ hay có những suy nghĩ lộn xộn như vậy Thôi được rồi anh tự nói với chính mình Điều tệ hại nhất mà mình có thể chịu đựng được là gì? Câu hỏi này anh cũng không biết nốt Nhưng biết sao được Hôm nay phải cố nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra Ngày hôm sau tới cơ quan anh chẳng thể tập trung làm được việc gì giang hồn Nhân viên cứ ra ra vào vào trong phòng làm việc nhà anh sửa lại cái này đính chính cái kia Cuối ngày khi mà sắp tan ca anh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế Ngước vô định và không chung. Mắt lướt qua những ô cửa kính bám đầy bụi đường, chiếc bàn uống nước bị mẻ bất một góc trong một lần anh sư ý làm dây cốc cà phê. Rồi thì cả cái bàn làm việc tất đầy những tập tài liệu dày bịch với đồ các loại màu sắc của giấy nhớ. Tấm lịch bàn chỉ hôm nay là ngày 15, đã đến giữa tháng rồi. Anh Tùm tìm cười nhớ về thông tin của buổi hội thảo do giáo sư An đứng ra tổ chức. Tràn lan khắp các báo mạng, liền thường đến nụ cười nhách nửa miệng của Diệp Hà mỗi khi nghe thấy bố mình đeo cặp kính lão phát biểu những lời xến xúa được ghi sẵn trong tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Thật lạ sao trong anh lúc này lại nghĩ đến cô ấy? Khoản đã, ngày 15 ư. Sau chuỗi lại những hình ảnh và sự cảnh báo của ngoại sự xuất hiện kinh hoàng đột ngột rồi tất cả những câu nói khó hiểu của Mỹ Phương trong giấc mộng. Dương Bình hình như vừa trượt hiểu ra một điều gì đó Anh nhấc máy gọi lại mấy lần dòng số in trên tờ danh thiếp Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếc tút tút kéo dài Phải làm sao đây Đồng hồ lúc này hiển thị 18 giờ tối Hội thảo bắt đầu lúc 19h30 Còn khoảng hơn một tiếng nữa Nếu đi đủ nhanh có khi vẫn còn kịp Dương Bình lập tức lái xe đến trung tâm tổ chức Còn 5 phút trước khi bắt đầu hội thảo Anh giáo giết tìm kiếp một hồi căn bản chẳng hề thấy bóng dáng của giáo sư. Giáo sư An! Giáo sư An! Trong tay lại không có thiếp mời hai người bảo vệ đôi con giữa khư khư anh ở ngoài cửa, thậm chí còn suýt tống cổ anh ra ngoài đường. Đúng lúc ấy thì giáo sư An đầy gọng kính trắng bước ra ngoài, nét mặt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại. Đây là người bạn của tôi không sao đâu. Liên tiếng thành minh với bảo vệ yêu cầu thả người Sau đó ông kéo Dương Bình ra một góc Có chuyện gì vậy tôi ở bên trong nghe thích giảm của cậu Anh thờ hồn hình không ra hơi Diệp Hạ, Diệp Hạ gặp nguy hiểm rồi Vì giáo sư đánh rơi tờ phát biểu đang cầm ở trên tay Sao, có chuyện gì? Dương Bình điều hòa lệ nhịp thở Nhưng trong giọng nói vẫn vô cùng gấp gáp Giáo sư, cô ấy, cô ấy đang ở đâu? Diệp Hà lúc này vừa mới tắm xong, vừa đi vừa hát nghiêu ngao Cô thả mình trên ghế sofa bật tivi chuẩn bị xem hội thảo phát trực tiếp Đèn điện trong nhà bỗng nhiên tắt phục, không một chớp gió, không một tính động lạ Diệp Hà căn bản chưa thể cảm nhận được luồng tử khí không mời mà tới này rút cuộc mạnh tới cữ nào Tuy bùa treo ở trong phòng ngủ, dù là căn nhà lúc này tối om không nhìn ra được một chút ánh sáng mập mờ như ánh nến Nhưng đây là ngôi nhà cô đã sống 24 năm, nhắm mắt cũng có thể di chuyển tới từng vị trí bất kỳ mà cô mong muốn. Là một pháp sư cô chi giác được thứ gì đó không bình thường, hình như đối vận mệnh của mình có chút gì đó gắn kết. Diệp Hà thần trọng tiến từng bước nhẹ nhàng để dễ dàng di chuyển cô thậm chí còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net